các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thích thú, Lâm nghĩ, nếu cứ như vậy thì đến lúc bán được nhà rồi, mình sẽ phải nghĩ cách tiêu số tiền 100 triệu kia mất để xem xem mình sẽ nên kinh doanh hay là làm gì đây. Tiếng chuông điện thoại đã lại vang lên và tất nhiên người đang gọi kia chính là Tuấn. Lâm không có một chút ngần ngại nhấc máy lên, kể về những gì mà mình đã thực hiện Nghe cậu nói, đối phương cũng vui mừng không kém, chưa hết, Tuấn còn định thưởng thêm cho Lâm nữa. Khỏi phải nói, đây đúng là thứ ánh sáng kỳ diệu cuối con đường của cậu rồi. Ăn xong, Lâm không có một chút chần chừ mà nằm lăn quay ra ngủ luôn trên cái bộ sofa êm ái. "Này, ai cho anh ở đây vậy? Mau đi đi." Tiếng người gọi làm cho Lâm giật mình hồi tỉnh, nhưng còn đang chìm trong cơn mơ ngủ nên hai mắt của cậu vẫn cứ nhắm nghiền lại. "Mao, đi đi. Ai cho anh ở đây vậy?" Tiếng người vẫn cứ văng vẳng ở bên tai, Lâm Định thần lại được rồi, nhanh chóng mở bừng mắt ra. Thế nhưng khi nhận biết được mọi thứ xung quanh thì lại chẳng hề có bất kỳ một người nào cả, nhưng rõ ràng trong lúc nãy Lâm đã nghe thấy cơ mà, hờn lửa, lại là giọng của một người phụ nữ. Sợ rằng có kẻ gian đột nhập vào. Lâm bật dậy lục tìm khắp mọi ngóc ngách, đúng là không có ai thật. Cậu ngồi lại xuống ghế bắt đầu suy nghĩ đủ thứ. Tuy nhiên, sự hoang mang nhanh chóng đã bị đẩy lùi bởi cậu tự trấn an bản thân mình. Chắc là lạ nhà nên ngủ không quen nữa mà, nằm mơ thấy mấy cái thứ tào lao mà thôi. Ngồi thêm một xíu nữa thì Lâm sực nhớ ra là mình cần phải đi mua đồ về trang trí nhà. Thế là cậu nhanh chóng đứng dậy, khóa cửa bước ra bên ngoài. Mất khá nhiều thời gian để có thể mua sắm được đầy đủ nên đến tận sầm tối Lâm mới về tới nơi. Thực ra thì đoạn đường này cũng không có quá vắng vẻ, nhưng nhà nào nhà nấy cũng đều đóng cửa kín mít, chỉ có vài ngọn đèn bên trong là leo lắt hắt ra mà thôi. Vào tới nơi cũng không có còn sớm, nên Lâm đã đành gác lại việc trang trí sang sáng ngày hôm sau để dành thời gian cho việc nấu nướng. Tính ra cậu không có định nấu gì đâu, nhưng nếu không sử dụng gian bếp thì chẳng có ai tin cậu là chủ nhân của căn nhà này cả. Nhưng mà cũng không có nói quá nhiều về sự khó khăn. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, thì một nồi thịt kho kèm theo với canh cua đồng nóng hổi, thơm phức đã được bày lên trên bàn. Lâm chắp miệng. Oa. Wow. Mình nấu ăn ngon như thế này, chắc phải là làm đầu bếp mất thôi. Thì ra năm xưa mình đã chọn sai nghề học. Tự nói, Lâm tự phì cười cho câu nói có phần ngô nghê này của mình. Nói xong, chứ ăn vội, Lâm chạy lên trên lầu, lấy quần áo để mà đi tắm trước. Xong xuôi, từ nhà tắm bước ra với gương mặt đầy sảng khoái, Lâm sà ngay xuống dĩa mâm cơm chuẩn bị ăn. Thế nhưng, đột nhiên cậu đã bị khựng lại bởi thịt và canh đều đắc mùi. Chưa hết, nó còn bốc lên một cái mùi gì hết sức khó chịu. Quái lạ, cái gì thế này? Lâm vừa nhíu mày, vừa đưa đũa thịt kho lên người và cũng chỉ mất chưa đến 2 giây để cậu có thể hạ nó xuống giấy bàn. Thịt khô thì đã bị thiêu lên mốc hôi, đến lợm cả giọng. Cái này sao lại có thể Lâm Ngư tiếp tục canh, quả nhiên nó cũng cùng chung số phận với đĩa thịt kia. Trong khi khoảng thời gian cậu đi tắm chỉ có hơn 10 phút mà thôi. Với ngần ấy thời gian, việc đồ ăn nguội đi hoàn toàn là đã khó, chứ đừng nói đến cái việc ôi thiu như thế này. Nếu nói không ngoa thì có khi nhìn nó còn giống đồ ăn đã bị bỏ cách đầy 2 3 ngày mất. Chuyện lạ đầu tiên đã xuất hiện. Lâm tất nhiên không có suy nghĩ nhiều vội. Cậu đem đổ tất cả đồ ăn vào trong thùng rác rồi nhấc điện thoại gọi điện cho người giao hàng. Thế nhưng đợi mãi mà không có thấy ai giao hàng cả. Nghĩ chắc đơn hàng của mình đã bị bỏ sót nên cậu đã đành bước ra ngoài, dạo bộ tìm một hàng quán nào đó để mà ăn đỡ. Đi được chừng 5 phút Thì Lâm tạt vào một trong cái quán phở bên lề đường. Hiện giờ đã là 8 giờ, quá giờ ăn đêm, nên trong quán khá ít khách. Trông nó cũng sạch sẽ, nên Lâm bước vào mà không chút ngại ngẩn. Vô tên ơi, cậu ngồi xuống gọi cho mình một bát phở lớn. Nói nhanh chóng được chủ quán mang ra. Mùi nước leo ninh từ xương, cộng thêm hành phi, sọc thẳng lên mũi. Làm cho Lâm cảm giác được cải thiện một bữa rõ rệt. Cậu húp soàn soạt như thế một con ma đói vậy anh được lưng chừng bát thì ba chủ quán mới bước tới đôn đả. Cậu mới chuyển tới đây à? Trông lạ quá, chưa từng thấy trong khu này bao giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net